Các bạn đang nghe tác phẩm Yêu anh hơn cả tự thân Tác giả Tào Đình Người đọc Kami Được phát trên trang web Thế giớiaudio.org Phần 5 Gần đây Mạc Ngôn Hy không trốn học nữa Số lần về nhà cũng ngai kênh nhiều hơn Bà Mạc có ý cô ý treo Nhúc con Dạo này sao ngoài thế Trẻ con Đặng Mèo mặc Mạc Ngum Hi cũng hung hăng hét lên như thế. Có phải vì em gái con không? Bạn Mạc vẫn tiếp tục trêu con trai, thái độ lớn nhất của Mạc Ngum Hi chính là cần đè rất hay đỏ mặt. Lúc này, mặt anh ta đang đỏ bừng, không nói được câu nào. Mễ Bối rất thích ngắm hoa, cô xin cả nhà để mình chăm sóc tầng bộ hoa trong vườn, tính kỳ nghỉ hè, ngày nào Mễ Bối cũng ngắm hoa đến ngay người ra. Mạc Ngum Hi tỏ vẻ coi thường. Cô không thấy vô vị à? Ngày nào cũng chơi cái trò triến nhắc này. Mễ Bối mỉm cười nhìn người anh nuôi, lấy ta ra hiệu, vặn chúng ra pháp thăm hôn cả ma. Giọng tái của cô thanh nhã, không nhanh mà cũng không chậm, nét mặt cũng rất thư thái như một nghệ sĩ đang múa vậy. Mẹ công hi không hiểu Mễ Bối muốn nói gì, nhưng ở với nhau khá lâu, dù sao cũng có thể đoán được phần nào ý của cô. Trong nhà có một cây đàn piano, mỗi ngày vô lý đều lao chuột đến đen bóng lên, Mễ Bối rất tò mò. không hiểu sao không có ai chơi đèn bazar. Cái đèn này rốt cuộc là của ai? Một buổi trưa, ánh mặt trời nóng bỏng như đèn thiêu cháy vặn vẹo cái mặt đất. Cả nhà họ Mạt đem mũ trưa, cô Mạt Mông Hy thì đã ra ngoài chơi. Gần đây thói quen anh ta ở nhà đã nhiều rích mức khiến bà Mạt bắt đầu căng nhăn, xào cất thối lại phất lung tung, sao muộn thế này mà vẫn linh mạn không chịu đi ngủ? Giờ thì bà đã rất giống một bà mẹ bình thường rồi, mẹ Ngôn Hy bị mẹ nói, cũng bực mình, cãi lên mấy câu, nào là mẹ nói nhiều thế, không chén à, nào là sắp mãn kinh rồi đấy mẹ ơi. Sau đó cứ mẹ một câu, còn một câu, cãi qua cãi lại, thông thường đều là mẹ Ngôn Hy không chịu nổi bỏ chạy. Nghĩ đến đây, mẹ vói bắt sáng miễn cười, ngồi nhà nè vì có thêm một gã vô lại đáng yêu mà ấm áp hơn rất nhiều. Mẹ vói càng rút càng tích cười hơn, gặp ai cô cũng cười tít mắt lại, mẹ ngôn khi cũng hay nói, đúng rồi, cười lên mới xinh chứ. Nghe đến mẹ công hi, Mễ Bối lại cười. Lúc này, trong mẹ sảnh rộng lớn không có người nào, hơi lạnh của máy điều hòa phản phất mùi hương thoang thoảng của hoa nhài, ở năm mắt nghe cách biệt thế giới bên ngoài này, Mễ Bối không hình dung nổi cái nắng oi ẻ của mùa hè ngoài đường phố, cô cảm thấy nét lạnh trong lòng cũng rất thư thái. Đi qua đi lại, Mễ Bối cảm thấy vô vị, liền đi ngắm hoa, đi tắm Cuối cùng, ánh mắt dừng lại ở cây piano kê ở góc phòng, cây đàn đen bóng sáng như mái tóc dài của mễ bối. Mễ bối nhe lộ sơ ống của mình thiệ lên trên nước sơn đen bóng. Sau khi đưa mắt nhìn quanh quất không thấy ai, một cảm giác hiếu kỳ mãnh liệt chợt dâng lên. Mễ bối nhễ nhìn mở nắp đàn, những phím đàn trắng như tuyết lộ ra trước mắt. Mễ bối đưa ngón tay về ấn nhẹ xuống phím đàn thì nghe thấy những âm thanh thánh thót. Cô làm cái gì thế? Một giọng nói đi tức giận vang ra sau lưng Mễ Bối, khiến cô giật mạnh mình. Mễ Bối sốt lực quay lại, thấy Mạc Ngôn Hy đang lạnh lùng từ từ bước tới. Nghiệt thở, Mễ Bối lo lắng đến nỗi không dám thở mạnh, nhìn gương mặt túng tú của Mạc Ngôn Hy mỗi lúc một gần hơn. Đột ngột, Mạc Ngôn Hy vỗ lên đầu của Mễ Bối một cái. "Không biết nàng con đụng vào lan gì, để ta biểu diễn cho cô." Vừa nói mẹ Ngum Hi vừa cười hi hi ngồi xuống ghế, đưa ngón tay cái lên đáp ý với nể bối. "Tôi không thích bị sổng bái quá đâu. Nhẻ con trai này, đáng ra một kẻ hỷ nộ khó luôn." Nể bối giờ mới thở phào nhẹ nhõm, lúc mẹ Ngum Hi chăm chú nghe khi chất ca quý, Vẻ mặt thanh tú khiến anh ta trông giống như một quý tộc trẻ tuổi, những âm thanh du dương như nước chảy mây trôi vang lên theo nhịp múa của những ngón tay thon dài, khúc nhạc đã kết thúc mễ bối phất ngẩn người ra, mạc Ngôn Hy lúc này liệu có phải là gã ngang ngược kèn quấy vào hôm nào không? Tay phe mặt kinh ngạc hiện lên trên gương mặt của mễ bối, mạc Ngôn Hy lại đáp ý lắc lắc đầu nói, "Hì, lâu lắm rồi tôi không đụng vào đàn, phải cứng hết cả" Năm đó tôi còn là giáo thủ cấp quốc gia cơ đấy. Thấy gương mặt ngỡ ngàng của Mễ Bối, anh chàng cố ý ra vẻ thần bí nói: "Thế nào? Có muốn học không?" Hốc, "Em chịu vậy em." Mễ Bối kinh ngạc mở tròn mắt. "Chẳng lẽ đánh đèn mà tôi cũng không dạy được à? Nào, đến đây, ngồi xuống." Mạc Ngôn Hy chỉ tay vào chỗ trống bên cạnh mình, Mễ Bối cẩn thận ngồi xuống. "Tại." Mạc Ngôn Hy đột nhiên nói. Mẹ bối ngẩng người ra không kịp phản ứng, bảo đưa tay đây. Mạc công hiền Quả Nhi không có tính kiên nhẫn, thô lỗ sầm lấy cánh tay trắng ngần của mẹ bối, đặt lên phím đàn. Mẹ bối vì sợ sức xúc bất ngờ này làm cho giật mình sợ hãi, hai tay đờ ra trên phím đàn, phát ra những âm thanh không theo một trật tự nào hết. Anh ấy vương mình quá. Mẹ bối ngửi thấy cả mùi nước gọi đầu thơm ngát trên người anh, khóe thơ của cô càng lúc càng gấp gáp, cả không khí xung quanh cũng vô cùng nồng nàn. Cô vục ngẩng đầu lên, mắt se khỉ trong phòng đã chật cứng người từ lúc nào, khóe mắt bà mạc long lanh ngấn lệ, vô lý cũng cười rất hân hoan. "Con, bà mạc thinh nhẹ, mừng rỡ khóc lên, cuối cùng con cũng chịu đàn lại rồi." Giở nãy bối mới nhận ra mình nên giữ sát con người mẹ Môn Hy, vợ và vặn đứng dậy, mẹ Môn Hy cũng cảm thấy lúng túng, nhìn Mễ Bối ra lảo bảo. Ha, con lên lâu ngủ đi. Bà mẹ hình như không để ý đến chuyện của hai đứa trẻ tiến triển như thế nào, chỉ phân khích hơn ôm lấy Mễ Bối. Mễ Bối, con có biết không, năm năm nay Thy Hy không đụng đến đàn trò đó, năm năm trước con trai mẹ là thần đồng trong giới âm nhạc đấy. Bà già lẩm cẩm. Mạt Mông Hy đen lì lên đầu, nhà thấy liền lạnh lùng ném lại một câu, "Tại mạt bị con trai máng mà vẫn không để tâm, mừng rỡ cỡ điển báo tin cho chồng, tại sao 5 năm năm xong mạt Mông Hy không đụng tới đen, tại sao chỉ ngẫu nhiên đêm một lần đã làm cho cả nhà họ Mạt rộn lên sung sướng, tại sao mạt Mông Hy lại có hai cá tính hoàn toàn khác nhau như thế?" Tại sao bữa tối vốn rất vui vẻ, ông mạc hôm nay cũng xuất hiện, gương mặt lạnh lùng thi thẳm cũng nở nụ cười, còn trai chúng ta lại chưa đàn rồi, cuối cùng thì con trai chúng ta cũng lại chơi đàn trở lại rồi. Trong bữa ăn, bà mẹ không ngừng nhắc đi nhắc lại câu nói này, vẻ hưng phấn đọng lại trên mặt rất lâu, cứ như là mẹ mong hy chưa đàn lại thì ánh sáng trở về với thế giới như vậy. Hy hy, chuyện mới nắp đen lần nữa, tất cả đều nhờ đứa con ngế ngoan này của chúng ta. Bà mẹ vừa nói vừa miễn cưi khất tức ăn cho nãy bối, nãy bối ngẩn đâu, vừa ha nhìn thấy ông mạc kẻ gật đầu với Ninh, tỏ ý tán thưởng, cô xấu hổ lại cúi gam mặt xuống, lén lén nhìn xuyên mặt Ngô Phi bên cạnh, anh ta vẫn hờ hững như không, chậm rãi gấp thức ăn trên mẹt. "Đúng rồi, cái nổ có người đến thay hết tất cả mấy lạnh trong căn phòng. Cái cũ đã dùng hơn 1 năm cũng phải thay rồi." Bà mẹ đột nhiên lại mễ nghiêm nghị nhìn chồng nói, tất nhiên là trừ phòng của mẹ bó ra vì đó là phòng mới. Rồi bà quay sang con trai, "Thì vậy, hôm nay bố mẹ sẽ đến công ty ngủ một đêm." Lúc này cả nhà đều mở tròn mắt nhìn bà. "Ừ, Chi hey Chi hey, đừng ra ngoài nữa, ở nhà với em gái con một đêm đi. Ừ, cứ như vậy đi nhé." Nghe xong câu nói này, cả mẹ bó lẫn mẹ Ngum Hay đều tròn mắt ngạc nhiên. Mạc Ngum Hay đứng phục dậy, hét lớn, "Mẹ, mẹ điên rồi ạ!" quyết định vậy đi. À, chính Hoa, ăn cái này đi, món này ngon lắm. Mạt Mạt còn như không nghe thấy, cầm đũa gấp thức ăn cho trong. "Nè, nè có nghe con nói không đấy?" "À, chính Hoa, lát nữa tớ phải ôm đi xem phim đi. Hôm nay xem hai lắm, phim hài đấy. Nên nuôi âm mưu có không thích tối con nên ngủ khách sạn." Mạt Ngum Hi thấy bị coi thường, tức giận giọng lên Mạt Anh, hét như vị thần kinh. "Ôi Đi đi, đi hết đi, phụ lý, hôm nay mọi người cũng nghỉ một hôm đi, mọi người đi hết đi, lát nữa có người đến tháo điều hòa ra rồi. Vừa nói tất cả vừa đi ra cổng, còn như cậu con trai quý tử của nhà họ Mạc đang tức đến xịt khói kia là người vô hình. Đốt, đi hết đi, lát nữa con cũng đi. Mạc công Hy kéo kính buông ra một câu. "Thị Hy." Bà Mạc đột nhiên quay người lại, thái độ nghiêm trang xưa nay chưa từng thấy. "Con là đại ông Mã Sha vô rất nhạy thế, lẽ nào con để một cô gái yếu đuối như Mễ Bối phải ở nhà một mình trong căn nhà lớn thế này? Đét Nộ có thỏ lên đây, dám không nhân ấy có khi đã lâu không. Nhở thấy Mễ Bối xinh đẹp thế này lại thì sao? Nói xong cả nhà liền đi hết, để lại mình Mạc Mông Hy và Mễ Bối ở lại. Đại sảnh trong nhếch mắt trở nên yên lặng, thì thỏng lại nghe thấy tiếng Mạc Mông Hy bẻ tay răng sắc vì tức giận, nà không thể làm gì được. gió đêm thổi tới, làm chiếc đèn chùm rực rỡ trên trần nhà lắc la lắc lư, Mễ Bối cảm thấy hơi chóng mặt. Thấy dáng vẻ tức tối của Mạc Ngôn Thi, Mễ Bối lấy hết dũng khí tới, nhẹ nhàng kéo vạt áo anh ta, "Làm cái gì vậy? Đừng chạm vào người tôi." Mạc Ngôn Thi hét lên, làm Mễ Bối sợ hãi rút vò tay lại, anh ta đột nhiên nói ra chuyện gì đó, liền quay đầu lại, trừng mắt nhìn cô, cặp mắt Mễ Bối còn trong sáng hơn cả pha lê. Đúng rồi, sao mình lại không nghĩ ra nhỉ? Có thể cô đầu mối với bọn họ, nói, có phải cô và họ đã cấu kết với nhau không? Mẹ Ngon Hy hung hăng hỏi, mẹ Vối hoang mang không hiểu đòi vừa ra nói gì, chỉ khe khẽ lắc đầu. Mẹ Ngon Hy thèm mẹ Vối không biết nói dối, thấy cô đã phủ định, anh tà cũng không nói gì thêm nữa. Lửa tiếng đồng hồ, mẹ Ngon Hy vẫn luôn miệng lẩm bẩm, vẫn là cái trò ấy, mẹ nó chứ, chẳng mất mẹ gì hết. tắm muộn, mẹ vối muốn đi tắm. Tắm cái gì mà tắm? Lát nữa đó. Hở kia, coi ăn thịt cô thì tôi cũng mặc kệ đó. Mẹ ngâm hay giỏi lắm. Có điều hôm nay cô có ra ngoài, khắp người đẫm mồ hôi, không tắm thì rất khó chịu. Mẹ vối bước ra từ phòng tắm, khắp người thơm thoảng mùi hương hoa thơm nhét, những hạt nước lấp lánh đọng trên mặt, trên vai, lúc này trông cô giống như một đóa hoa thảm tiếu trắng hồng mềm mại mà mong manh. Trong sắc trắng và ẩn hiện sắc hông, mẹ bó liếc nhìn lại sảnh, không thấy bóng thợ nào, nhưng lại thấy mạc ngôn hy đang đứng gần ở cửa nhà tắm, anh ta đang nhắm mắt nghỉ ngơi, hai tay đút trong tứ quân, người dựa vào tường, đúng là một gã tầm khẩu bất nhất. Hừ, cô đi rớt cà phê, tiện thể xem cô có bị chết chìm trong phùng tắm không thôi, đừng có mà tứng bở. Nói xong, anh ta liền nhìn ngang đi về phòng, mẹ bó ấy thầm cảm thấy tức cười. "Liên không trêu, dì Mạc Ngum Hi kẻ. Cô về đến phòng thì thấy Mạc Ngum Hi đang ngồi trên giường mình tự vắt giò. Con bé này có bệnh hả? Xịt nhiều rất hoa nên dùm làm gì nhỉ? Tọng mùi hoa đào không à." Mạc Ngum Hi chung chung mũi nói, mệ vớ cặp thép ăn ức, "Từ nay cô có dùng nước hoa bao giờ đâu. Đứng đấy làm gì? Ra đây." Mạc Ngum Hi trừng mắt quát lớn, mệ vớ đứng ngẩn người ra, không biết nên phải làm sao. "Ra đây." "Tôi có ăn thịt của đâu?" Anh kéo Mễ Vối lại, rồi ôm cô mà xuống bên cạnh. "Lát nữa cô ngủ sớm, Tân Vũ Đắc." Mễ Vối mới bất bất lo, hờ hững gật đầu đi lẹ. "Cô buốt cái gì?" Mạc Ngôn Phi thấy Mễ Vối không muốn ở cảnh mình như vậy, trong lòng bỗng cảm thấy rất bức giột, cốc lên đầu cô một cái rồi nói, "Cô không sợ Tân Vũ Đắc sẽ làm sao?" Nói xong liền thở phi một cái, đứng lên ra ngoài, không ngờ anh chàng này lại nhỏ mọn như vậy, Mễ Bối nhếch miệng cười, kéo kéo vào áo anh, "Làm chi thế?" Mạc Vong hơi gắt gỏng. Mễ Bối chỉ tay vào mình, "Sao lại chỉ xuống đất, ý là mình sẽ ngủ dưới đất." Những ngón tay trắng mốt như cẩm hành của cô vạch đi vạch lại trên không, "Được rồi, tôi chỉ thử xem một chút thôi, xem ra cũng có lương tâm, toàn ngủ đất được rồi, giường thơm như thế ngủ không quen." Một lúc sau mấy người thợ lấc kia hoàn tới, tiếng búa tiếng khoe ầm ĩ cả nhà, mẹ bối nằm trên giường. Được một lúc thì ngủ thiếp đi trong tiếng búa khô khốc, không biết bao lâu sau, mặt mẹ bối bị một luồng khí nóng phả vào, cô liền mở mắt ra nhìn một gương mặt đẹp trai dí sát vào mặt cô. "Ơ, mẹ bối giật mình ú ớ kêu. Ê, cô kêu cái gì? Làm tức giật cái mình." Mạc Ngum Hy đứng thẳng người dậy tỏ thích. Tôi chỉ xem con nghệ ngủ chưa mà thôi. Cô ở chung phòng với một người đẹp trai như tôi mà ngủ nhanh thế à? Hếu à. Vừa nói trọc mắt của anh, ta vừa hắt hái. Được rồi, không sao cả, ngủ đi. Mạt Ngôn Hy lại rời đi ngủ. Sao mình lại gặp thấy loại người này nhỉ? Nại Bối chỉ muốn khóc mà không có nước mắt. Đêm khuya, Nại Bối đang mơ màng thì cảm thấy tức bụng, mèn trở mình đi ra xí nhà vệ sinh, đi được nửa đường thì Ê tao, cô dẫn Ninh bổn tối rồi, nãy vớ khốn kiếp muốn chết hả? Đồ không có mắt, tư xít của bây giờ. Sáng hôm sau, Đàm Mạt nhìn hai đứa mắt thăm quơ, liền ngắc ngác ngắt giai cười hì hì nói, "Chắc tối qua đám Mạt phở nó rồi phải không? Mạt Ngum Hi có người yêu." Khi anh ta tuyên bố tin tốt xinh này trong Mạt sảnh, tất cả mọi người đều há hốc miệng đến nỗi có thể nhét vào đó một quả trứng. "Hi hi, con nói thật không? Con yêu ai?" Thật không phải mẹ bối chứ? Mà mẹ không tin hỏi lại, muốn con nát bao nhiêu lần nữa đây, không phải là mẹ bối. Mẹ mong hay tuyệt bợi vào vội cho cơm vào miệng, tiếng nhàn xe thết thết mặt khoe mang của mẹ bối đang ngồi bên cạnh, làm sao có yêu mẹ bối được, nó là em con mà. Còn thật lòng yêu cô gái đó à, không phải vì chuyện khác chứ? Bà mẹ vẫn truy vấn, "Nè, mẹ, mẹ không thấy phiền à, con Không yêu thì ở bên cô ấy làm gì? Mẹ cho rằng con khỉ đồ thì đây, mẹ không hy này không bị hỏi vậy đâu. Bà này vì con trai nói vậy nên nghĩ tấm ạ. Bà im lặng trong giây lát rồi thất thẳm nói. Thế nào cũng được, khi nào rảnh thì dẫn về đây. Ha? Mẹ Hồng Hy không để ý lắm, cẩm đầu ăn đưa mắt liếc trộm lại bố một cái. Lúc này cô đen cắt một miếng cá và bếp mình cẩn thận nhặt xương. Sau đó mới gấp lại vào bác mạng ngôn thi, ngày nào cũng vậy. Mạng ngôn thi, thấy bác mình đã đầy ự, liền cười cười ngăn mẹ vối lại. Em gái ao an à, biết em quan tâm anh rồi, anh không ăn nữa đâu. Mẹ vối gật đầu như một cái mái, mọi người bắt đầu say sưa vàng tản về bạn gái của mạng ngôn thi. Bữa cơm hôm ấy, mẹ vối ăn rất ít, nhưng không ai chú ý cả. Bói bói, nàng tìm thấy ơn nhân của mạng của nàng chưa? Cố Hạnh Tử hỏi, "Ừm, um, tìm thấy rồi. Nàng không thể yêu hắn. Hôm qua, Huệ lão có đến tìm ta, nhỏ nhẹ có một đoạn nhân duyên ở Trần gia, nhưng ta đã ép lão phải cắt nó đi rồi." Thật không? Mễ Bối lơ đãng trả lời, "Thì làm sao có thể có gì với người đó được chứ? Người ta đã có bạn gái rồi." "Vậy thì tốt quá." Cố Hạnh Tử nhảy cẫng lên như một đứa trẻ, nhưng câu sao của chàng lại khiến cho Mễ Bối phải giật mình. Đừng quen ràng nàng là của ta, kẻ nào muốn cướp nàng, kẻ đó phải chết. Mẹ bó giật mình tỉnh giấc, ánh mắt đầy lửa của cổ củ hoàng tử vẫn còn hiện lên rất rõ trong đầu cô. "Đừng quen ràng nàng là của ta, cầu nói, kẻ nào muốn cướp nàng, kẻ đó phải chết." Khiến cho mẹ bó ướt đẫm mồ hôi, quần áo dính sát vào người rất khó chịu. Lúc này Trời mới hưng hận sáng, trên hình bầu trời xanh thẳng, xa mai lấp lánh, mẹ bó để chân không xuống giường ừ. chuẩn bị đi tắm. Lúc đi qua phòng mẹ ngung he, cô phát hiện điện vẫn chưa tắt, mới như mà đã phấn chấn tinh thần như vậy. Mẹ bó thầm nhũ, rồi tiếp tục đi về phía phòng tắm. Tắm xong, trên đường về phòng, Mễ Bảo lại đi qua cửa phòng Mạc Ngôn Hi, không hiểu vì nguyên nhân gì, cô dừng lại trước đó, Silet cánh tay muốn gõ cửa như lơ lửng trên không trung hồi lâu, cuối cùng vẫn thõm xuống, không hiểu vì nguyên nhân gì, cô dừng lại trước đó trong giây lát, cánh tay muốn gõ cửa như treo lơ lửng trên không hồi lâu, cuối cùng vẫn buông thõm xuống, vào trong rồi, cô sẽ nói gì? Sẽ hỏi: "Bạn gái mới của anh đẹp không?" Hai cô hỏi. Cô ấy có yêu linh không? Khèn nghĩ cô Kèm cảm thấy ấu trị, mẹ Ngô Hay nhất định sẽ nhìn cô với ánh mắt xỉu sợ rồi nói, liên quan quái thì đến cô chứ. Chuẩn mất mặt tốt nhất là không nam đi hơn. Mẹ bối chuẩn bị gấp vớ tây phong. Vừa mới nhấc chân thì đột nhiên cô nghe thấy tiếng mẹ Ngô Hay gấp gặm trong phòng. Mẹ, đừng có tự cho mình thông minh được không? Mẹ thì hiểu quái gì? Sau đó là tiếng của bà mẹ Con là đứa mẹ sinh ra, lòng con thế nào mẹ rõ hơn ai hết. Con à, nghe lời mẹ đi, nhất định phải ở bên người con yêu thương thật lòng mới hạnh phúc con ạ. Sở chết, con nên rất hạnh phúc. Sao con cứ cố chấp thế? Làm sao con biết được là mẹ bó sẽ hạnh phúc? Nhất đến minh rồi, mẹ bó hiếu kỳ áp sát tai và vỗ lắng nghe. Im lặng. Với lại, mẹ không muốn nhìn thấy con trai mình phải chịu khổ. Sao tới đây? Mẹ và đã bắt đầu nức nở nghẹn ngào. Con cảm thấy mẹ rất ích kỷ, đúng, mẹ ích kỷ, nhưng là một người mẹ thương yêu con trai mình thì có gì sai? Có gì sai? Mẹ bối cùng lắm chỉ là một cô thôi, mẹ là lợi dụng cô ấy như vậy, mẹ có biết là như vậy sẽ làm cô ấy tổn thương thế nào không? Con không muốn nói chuyện với bên này với mẹ nữa. Mẹ, về cút có. Từ nay mẹ đừng đến tìm tao, mẹ đi sang ngoài đi. Con nghe ạ. Thật ra bệnh của con. Chẳng may, Mễ Bối bị tiếng quét thành xập nắng mình trong làm thành nhũ hôm nay mà mình đứng ngoài cửa, chứ nếu anh ta là web ven vít khô như vậy, không biết sẽ chết mất bao nhiêu tế bào nữa. Nghe thấy tiếng cứ chân, Mễ Bối vội vàng nháo chân rón rén đi về phòng, trong đầu cô rất hỗn loạn. Hai Mễ con và mẹ cứ nhắc nhở cô, nhưng cô nghe hoang và không hiểu. Thôi, không nghĩ nữa, cay nghĩ ki đâu đâu. Còn một lúc nữa trời mưa sét, ngủ thôi. nghĩ đoạn, mẹ bối vui đầu vào trong chăn, từ khi mẹ Ngâm Thi có người yêu, lúc nào cũng thấy anh ta như người mất hồn, cả ngày ăn mặt chệch chút, mỗi khi ra cổ còn lo lắng hỏi mẹ bối cái chục lần, có thấy tôi đẹp trai không? Phải tận mắt nhìn thấy mẹ bối giùm ta vạt lên không trung ba lần trở lên răng. Rất đẹp trai, rất đẹp trai, anh ta mới yên tâm châng vai. Sớm mùa hè ánh nắng dù có gay gắt cũng đâu cũng không thể ngăn được bất chân của Mạc Ngôn Hy, có lẽ đời phu cũng là một cô gái khó theo đuổi, ngày nào cũng hẹn gặp, lúc nào cũng gọi điện thoại. Thế ra khỏi cửa là Mạc Ngôn Hy, vì đến tối mịt mới về, trẻ nẻi bơi ở một mình trong căn nhà rộng, cùng chán mốc meo, còn trai có bạn gái, người làm mẹ đến ra phải mừng rỡ, nhưng bạn Mạc xe cứu trở ngắn than gia suốt ngay. Cả mấy ngày nay, mẹ bối không thấy Mạc Ngôn Hy đâu, lẽ nào bọn họ đã dọn ra ở chung rồi, hay là sẽ sớm sớm Mạc Ngôn Hy đã đi, thế nên cô mới không gặp được anh. Mẹ bối bắt đầu trách bản thân sao lại ngủ như heo, thế nên cô đặt chuông đồng hồ lúc 6 giờ, đồng hồ vừa reo là mẹ bối đã bật dậy, chạy chân trần chạy ra ngoài, lúc đi qua cửa phòng Mạc Ngôn Hy, cô liền nhếch miệng cười, quả nhiên anh chàng vẫn chưa ngủ vậy. Mẹ bỏ đi tưới hoa, ghé mũi, dí sát và hít hết những tọt nước long lanh, những đóa hoa xinh xắn làm gương mặt cô càng thêm nổi bật để yêu. Tưới hoa xong, cô và bếp giúp vô lý chuẩn bị bữa sáng, nghe trẻ chuyện hồi nhỏ của cậu chủ. Cậu chủ ơi à, hồi nhỏ cậu ấy là một đứa trẻ rất đáng yêu, trẻ chuyện đẩy phép lại xinh xắn nữa, ai cũng thích cậu ấy cả. Nhưng ra một trận ốm, ôi... Vô lý ý thức được mình đã lỡ mơm, vội đưa tay lên bịch miệng, lại thấy vẻ mặt kinh nghiệt và hiếu kỳ của mẹ bối, tiền vội vàng lấp liếm, cũng may là về sao chớ đụt đệm. Có điều từ đó tính tình cũng thay đổi, được rồi có chủ, cô ra ngoài chuẩn bị dùng cơm đi, ở đây để tôi làm được rồi. Mỹ Bối giờ mới chịu ra ngoài, trong lòng vẫn đang khoăn về bệnh của mẹ Ngô Huy. Đó là bệnh gì? Phần như Lâm Tam nặc đã nhắc tới rồi thì phải. Cô vừa đi vừa nghĩ, lúc ngẩng đầu lên nhìn, lại thấy cửa phòng mẹ Ngô Huy mở toang. Vỏ rèn chệ lên lâu. Thôi rồi, anh lại ra ngoài rồi. Mỹ Bối chính nản mà xuống cạnh ghế đàn, rầu rĩ không thôi. Cô ngần ngừ đưa phán tay, khẽ gõ nhẹ lên phím đàn, đọng óc trống không. Đột nhiên, cánh tay lớn ấn mạnh an tay cô, kiếm đèn đã ẩn sâu, phát ra âm thanh vang vang, Mễ Bối giật mình hoảng hốt, quay đầu lại nhìn, là Mạc Ngôn Hy, trợn vui mừng, lúc ấy cô khó có thể dùng lời mà diễn tả được. "Đang nghĩ gì vậy? Sao thấy tôi lại có vẻ mừng rỡ thế?" Mạc Ngôn Hy thẳng thắn nói, Mễ Bối thẫn đỏ mặt, kéo áo Mạc Ngôn Hy, sợ chỉ tay vào kiếm đèn, tỏ ý muốn, "Anh ta đèn chứ nghe, sắc mặt Mễ vẻ chờ đợi." "Ờ, Đẻ hôm khét đi, tôi sắp có hẹn rồi. Mẹ mong hay phù nó suốt cái chiếc cốc Xiaomi màu sáng thế nào? Mới mua hôm qua đấy, trông tôi có đẹp trai không? Có hơi lả lướt quá không? Mẹ bối của thách đâu? tâm trạng đột nhiên trùng xuống, cặp môi nhỏ mà hồng phấn khẽ mím lại, chén nản được lật đầu, nụ không hy thế mễ bối bảo mình đẹp trai, vui vẻ vô cùng cũng không thể ý đến sự thay đổi của mễ bối, xem đồng hồ rồi nói, "Ôi dạ, muộn rồi, tôi đi đây, cô ngoan ngoãn ở nhà với mẹ nhé." Nói xong liền chạy phู่ ra cửa, muộn, lúc trước đi học có bao giờ anh ấy tiếp cực như thế đâu? Mễ bối Cô đầu ủ rũ phi phong tự an ủi mình, dù sao thì cũng gặp được người ta rồi. Cô tự tay lên bậu cửa sổ, xả tấm rèm cửa màu xanh, dõi mắt nhìn màn đêm hi ra ngoài. Vào không khí xung quanh cô dường như cũng trầm xuống. Sõ khe thổi làm tóc mai của mẻ bó tung bay, thì thọn là có một hai sợi rũ xuống, càng làm tăng thêm vẻ buồn bã nhưng rất đáng yêu, tự như một con mèo bị người ta bỏ rơi vậy. Sao mãi mà không thấy Mạc Ngum Hy xe vậy? Lẽ nào anh ấy đã đi rồi? Tập xác thế được chứ? Mãi nghĩ ngợi, Mạc bó vô ý qua đầu lại, mất chợ vì gương mặt đen tách miệng cười trước hết làm cho sụp bắn mình. Mạc Ngum Hy vẫn chưa đi, Mạc Ngum Hy đã đứng sau lưng cô, không biết đã đứng nhìn cô bao lâu rồi. Nụ cười trên mặt từ từ chuyển qua xéo góc. "Đợi thì thế." Mạc Ngum Hy nói, hai tay chống vào bức tường sau lưng mễ vói, bao vây cô trong vòng tay của mình. Có phải ai đang đợi nhìn tôi ra ngoài không?" Cười nói anh ta vừa đắc ý nhướng mày lên, Mễ Bối bị nó trúng tim đen, hai má đỏ bừng, định uống mình thoát khỏi phong thái anh ta. Cô thật sự không quen với cảm giác bị bao vây bởi người vệ của một người con trai như thế này. Tim Mễ Bối đập mạnh lúc một lở nhịp. "Chạy cái gì?" Mạc Ngông Hy nham tay chặn Mễ Bối lại, thái độ như một tên lưu manh đang gẹo gái. "Tổ gan thật cô đâu?" Thật ra, tôi quay lại là muốn hỏi xem Cô có cần mua thứ gì không? Mấy ngày nay cô toàn ở lì trong nhà, khỏi ra ngoài đường nào đâu." Mạc Công Hy nói vẻ rất nghiêm túc, cứ như người vừa nãy mới trêu chọc Mễ Bối là ai khác vậy. "Mễ Bối ơi, ở ở lắc đâu, tao ý không cần gì cả." "Ờ, vậy tôi đi đây." Mạc Công Hy quay người đi, ánh mắt Mễ Bối thoáng hiện lên vẻ như muốn níu kéo, nhưng lại không làm gì để ngăn anh lại. "Tôi đi đi nhé." Vừa nói anh ta vừa khoá chân. Bước ra cửa, Mạt Ngâm hay đi thật, ngay lập tức, Mễ Bối giống như một quả bóng xì hơi, lăn dọc xuống sân, ngón tay mân mê những hoa văn chạm chỗ trên thành sương, trán mắt buồn hụt hẫng. <cười> Đột nhiên, tiếng ho của Mạt Ngâm hay vang lên ngoài cửa, Mễ Bối phấn khởi quay đầu lại, "Anh ấy chưa đi. Nếu như em gái anh yêu cầu ở lại, anh có thể suy nghĩ về chuyện hủy buổi hẹn tối nay, thế nào?" cười, hai mắt anh ta mở to nhìn chằm chằm vào mễ bối, hai má nể bối hồng lên như hoa đào tháng 3, xấu hổ cúi đầu, ngượng ngệu không biết phải làm sao, cuối cùng lén ngẩng mặt lên, đưa tay kéo kéo và áo mạt hồng hy, tỏ ý muốn sửa lại. Quả nhiên, mạt hồng hy đã hủy bỏ buổi hẹn, lý do là trời nóng quá, anh ta không muốn ra khỏi nhà. Cho dù thế nào đi nữa, mễ bối cũng rất vui vẻ. Vì men man anh ấy ra hủy bỏ cuộc hẹn, như vậy chứng tỏ mình cũng có chút địa vị trong lòng anh ấy.